Sau khi tiểu đạo ngủ, Diệp Huyền ra sầm mặt mũi. Tiểu đạo này rõ ràng đang thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của mà. Một lát sau, hắn nói trong lòng, tiền bối, ngươi có biện pháp gì không? Tầng thứ 9 nói, nếu ngươi cho ta, ta có thể hàng phục ý chí ác ma chi tổ. Có điều ta không có cách nào giúp ngươi hàng phục, hay là ngươi đưa nó cho ta đi? Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi coi như ta chưa hỏi gì đi. Tầng thứ 9 lúc này Diệp Huyền đi tới trước quầy lòng bàn tay hắn mở ra sau đó nhẹ nhàng hạ xuống 200 sợi từ khí rơi xuống quầy lúc này Tiểu Đạo đột nhiên ngẩng đầu tay phải nàng đào qua 200 sợi từ khí biến mất Tiểu Đạo cười nói thật ra rất đơn giản nói xong lòng bàn tay nàng mở ra ác ma chi dực bay đến lòng bàn tay nàng Sau đó tay nàng nhẹ nhàng vuốt qua một cái Ác ma chi rực rung lên dữ dội Sau đó một tiếng kêu thảm thiết thê lương Đột nhiên vang vọng từ trong đó Thấy thế Sắc mặt Diệp Huyền nhất thời nặng nề Tiểu đạo không lừa hắn Lúc này Tiểu đạo đưa ác ma chi rực cho hắn Được rồi Diệp Huyền thu hồi ác ma chi dực Sau đó hỏi Tiểu đạo cô nương Người có thứ gì tốt hơn ác ma chi rực Và thiên đạo bút này không Tiểu đạo thuận miệng nói Nhiều lắm Dường như nghĩ đến gì đó, nàng đột nhiên sửa miệng. Không, ta không có gì, thật đấy. Diệp Huyền... Lúc này, tiểu đạo đột nhiên chỉ vào ác ma chi dực. Trên cánh này đã gia tăng tốc độ. Có thể nói cánh này có thể tăng lên gấp 5 lần tốc độ của ngươi hiện tại. Bây giờ, nếu như ngươi muốn chạy trốn, ngoại trừ cường giả cấp bậc giống như Alasa, người khác căn bản không có cách gì đuổi kịp ngươi. Đương nhiên, mọi chuyện không có tuyệt đối, cũng có vài người có thần thông đặc biệt. Diệp Huyền hỏi, ví dụ như, tiểu đạo cười nói, ví dụ như một vài dị thú, còn có một vài sinh linh thần bí. Dù sao, ta biết hiện tại trong thiên địa, về tốc độ có ít nhất có 10 người còn sống có thể vượt qua ngươi. Diệp Huyền cười nói, vậy đã rất lợi hại rồi. Hắn biết 10 vị mà tiểu đạo nói khẳng định có rất nhiều người đều không thuộc thời đại này. Tiểu đạo gật đầu, quả thực rất lợi hại. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó nấu ăn. Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến một nơi, cho ngươi thấy thế giới bao la như thế nào. Diệp Huyền cười nói, ta rất mong chờ. Dường như nghĩ đến gì đó, hắn nhìn Trương Văn Tú bên cạnh. Nàng ta có thể đi cùng ta không? Tiểu đạo nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, gật đầu. Có thể. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Tiểu đạo chớp mắt, không nói lời nào. Diệp Huyền trợn trắng mắt, lòng bàn tay hắn mở ra, hai sợi tử khí rơi vào quầy. Tiểu đạo cũng không khách khí mà thu hồi tử khí. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu đạo cô nương, ngươi rất cần loại tử khí này sao? Tiểu đạo gật đầu, xem như vậy đi. Diệp Huyền hỏi, bảo vật của ngươi nhiều như vậy, chẳng lẽ không có linh khí nào tốt hơn tử khí sao? Tiểu đạo nhìn hắn, trong thiên điện này chỉ có bản nguyên tổ khí mới tốt hơn tử khí của ngươi. Mà thứ đồ đó ta đã từng đi tìm, Diệp Huyền nhíu mày, không tìm được sao? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, tìm được, có điều ta không có biện pháp với nàng ta. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Tiểu đạo nhìn thoáng qua hắn, hỏi nhiều như vậy làm gì, có liên quan gì đến ngươi không? Diệp Huyền... Tiểu đạo không để ý tới hắn nữa. Diệp Huyền cũng không quấy nhiễu nàng nữa. Hắn nhỏ một giọt máu lên ác ma chi rực, đôi cánh rung lên dữ dội, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng đen xâm nhập vào giữa chán hắn. Một luồng khí thức cường đại tràn ra từ trong cơ thể hắn. Cứ như vậy ước chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt ra. Phía sau hắn có một đôi cánh màu đen lặng lẽ hiện ra. Dìa cánh giống như lưỡi dao, khiến cho người ta không rét mà run. Diệp Huyền hơi hưng phấn, đôi cánh này thật sự là thứ tốt nha. Không nghĩ nhiều nữa, hắn kích hoạt ác ma chi rực. Trong nháy mắt, cả người đã biến mất không thấy đầu nữa. Lần thứ hai xuất hiện đã đi tới một bờ sông mà nơi này cách tiệm cầm đồ thiên đạo ước chừng 10 vạn dặm Đây là khái niệm gì chứ? Nếu như dùng đôi cánh ác ma thi triển nhất kiếm vô lượng hoặc là nhất kiếm định sinh tử. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên bật cười. Lúc này dường như cảm nhận được gì đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cách bên phải hắn không xa, có một nữ tử chậm rãi bay tới. Độc cước nữ tử. Nữ tử cầm một cây gậy đập quần áo trong tay, đang nhìn hắn, khuôn mặt không có biểu cảm gì. Diệp Huyền ngần người, đột nhiên nhìn chân mình, lúc này hắn đang dẫm lên một chiếc váy màu trắng. Nữ tử cứ chậm rãi bay tới như vậy, trên người không có chút khí tức nào, nhưng càng như thế, sắc mặt Diệp Huyền lại càng nặng nề. Đây chính là vô biên địa hạ thành, nơi đây có thể có người bình thường sao? Nghĩ đến đây, hắn lui về phía sau một bước. Sau đó, vội vàng nhặt chiếc váy trắng bị mình dẫm lên. Lúc này, nữ tử dừng lại. Nàng cứ nhìn Diệp Huyền như vậy, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự sau đó nói, xin lỗi, làm bẩn quần áo của ngươi rồi. Nói xong, hắn cầm chiếc váy trắng đưa tới trước mặt độc cước nữ tử. Độc cước nữ tử không nhận váy, mà lúc này, sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên biến đổi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Nữ tử này muốn giết chết mình sao? Diệp Huyền đang muốn động thủ, mà lúc này tiểu đạo đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, nàng nhẹ nhàng đặt tay vài lên vai hắn, sức mạnh trong thân thể hắn nhất thời lắng xuống. Tiểu đạo nhìn độc cước nữ tử, cười nói, chỉ là hiểu lầm thôi. Độc cước nữ tử mặt không đổi sắc, không nói lời nào, trông rất lạnh lùng. Tiểu đạo cũng không nói thêm gì nữa, mà dẫn Diệp Huyền xoay người rời đi nữ tử nhìn thoáng qua tiểu đạo và diệp huyền, sau đó tay phải nàng mở ra, chiếc váy trắng rơi vào tay nàng, nàng vỗ nhẹ bụi bặm trên váy. xa xa trên đường phố, diệp huyền đột nhiên hỏi tiểu đạo cô nương, nữ nhân vừa rồi là ai thế? tiểu đạo mặt không đổi sắc. vừa rồi nếu ngươi động thủ, thì bây giờ ngươi đã là một người chết rồi. diệp huyền trầm giọng nói, nàng ta rất mạnh sao? tiểu đạo nhìn thoáng qua diệp huyền, cực kỳ mạnh, rất mạnh. diệp huyền nhíu mày, tiểu đạo cô nương. Nữ nhân đó là ai vậy? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, một người đặc biệt. Tóm lại, ngày sau nếu gặp được nàng ta thì tránh xa một chút. Đây là vì tốt cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ không treo chọc nàng ta. Tiểu đạo hơi gật đầu, tốt nhất như thế. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, trong lòng vẫn hơi tò mò về độc cước nữ tử vừa rồi. Tuy nhiên, hắn không hỏi nữa, vì tiểu đạo rõ ràng không nói. Tiệm cầm đồ thiên đạo. Sau khi trở lại tiệm cầm đồ, tiểu đạo nhìn hắn, nấu một bữa, sau đó chúng ta lên đường. Diệp Huyền cười nói, được. Sau đó hắn bắt đầu nấu ăn. Rất nhanh, Diệp Huyền đã nấu một bàn thức ăn. Tiểu đạo nhìn hắn, hôm nay thức ăn nhiều hơn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, cười khà khà. Tiểu đạo bĩu môi rồi ăn. Trương Văn Tú do dự một chút, lại không hề nhúc nhích. Diệp Huyền nhìn Trương Văn Tú, nếm thử đi, rất ngon đấy. Trương Văn Tú cầm đũa gắp một miếng dưa nhỏ lên đếm thử. Một lát sau, nàng liếc nhìn Diệp Huyền. Khó ăn quá. Nói xong, nàng lại tiếp tục gắp một miếng dưa nhỏ bỏ vào miệng. Diệp Huyền... Nửa canh giờ sau, tiểu đạo dẫn theo Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú rời khỏi tiệm cầm đồ thiên đạo. Ba người đi thẳng về phía nam. Trên đường đi, hắn hỏi. Tiểu đạo cô nương, rốt cuộc chúng ta đi đâu? Tiểu đạo cười nói, đến lúc đó người sẽ biết. Diệp Huyền không nói gì làm gì mà thần bí như vậy chứ? Lúc này Tiểu Đạo đột nhiên nhìn Trương Văn Tú, người có huyết mạch của thượng cổ ma tộc sao? Trương Văn Tú gật đầu, Tiểu Đạo hơi gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền vội vàng hỏi, huyết mạch của thượng cổ ma tộc là gì? Tiểu Đạo cười nói, ma tộc từng là một chủng tộc cực kỳ cường hãn, nhưng sau đó thì không còn nữa. Nói xong, nàng nhìn Trương Văn Tú, nếu nàng ta có thể triệt đề kích hoạt ma huyết trong cơ thể mà nói, thực lực có thể tăng lên ít nhất không chỉ vài lần. Diệp Huyền hỏi, kích hoạt như thế nào? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, biện pháp nhanh nhất, cũng đơn giản nhất, chính là song tu. Tìm một người có huyết mạch chi lực cường đại hơn ma huyết của nàng ta, cách này là đơn giản nhất. Diệp Huyền ngây người sau đó nhìn Trương Văn Tú, ta có thể hy sinh một chút, thật đấy. Trương Văn Tú đột nhiên xuất thương đâm thẳng vào mặt hắn, sắc mặt Diệp Huyền biến đổi, vội vàng nghiêng người né tránh. Ngay sau đó, Trương Văn Tú còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã ôm lấy eo nàng. Nàng nhìn Diệp Huyền đang muốn nói chuyện thì Diệp Huyền vội vàng buông thắt lưng nàng ra, sau đó lui sang một bên. Lúc này nàng mới nhớ tới bên cạnh còn có một Tiểu Đạo tán tình trước mặt người ngoài có hơi không thích hợp. Diệp Huyền nhìn Tiểu Đạo, Tiểu Đạo cô nương thượng cổ ma tộc này là tộc gì, thời đại nào? Tiểu đạo nhìn Trương Văn Tú, người có thể hỏi nàng ta. Trương Văn Tú lại lắc đầu, ta không biết. Mắt của Tiểu đạo lộ ra chút kinh ngạc, người không biết huyết mạch của mình sao? Trương Văn Tú gật đầu, ta chỉ biết là Thượng Cổ Ma Huyết, nhưng cái khác thì hoàn toàn không biết là gì cả. Tiểu đạo suy nghĩ một chút sau đó nói, Thượng Cổ Ma Tộc là một chủng tộc rất cường đại, cũng thuộc về thời cổ đại. Đây là một chủng tộc tu luyện nhục thân, nhục thân của bọn họ cực kỳ cường đại. Có thể nó đã vượt qua cổ yêu tộc lúc đó được gọi là có nhục thân mạnh nhất. Ngoài ra, bọn họ còn có trí tuệ không thấp hơn nhân loại. Bọn họ cũng sáng tạo ra văn minh ma tộc thuộc về mình. Đáng tiếc, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Ma tộc hiện tại trên cơ bản đã biến mất. trương Văn Tú hỏi, trên cơ bản sao? Tiểu đạo cười nói, còn một vài người còn sống sót. trương Văn Tú nói, ở đâu? Tiểu đạo khẽ cười nói, muốn tìm bọn hắn sao? trương Văn Tú gật đầu. Ta muốn biết lai lịch của mình. Tiểu đạo suy nghĩ một chút, sau đó nói, bọn họ đang ở ma thôn, cách nơi này hơi xa một chút. Trường Văn Tú nhìn Diệp Huyền, đến lúc đó đi cùng ta một chuyến. Diệp Huyền gật đầu, lúc này tiểu đạo đột nhiên nói, tốt nhất đừng đi. Hai người Diệp Huyền nhìn tiểu đạo, tiểu đạo cười nói, ma tộc rất thù địch với nhân loại. Lúc trước, văn minh ma tộc biến mất chính là do nhân loại làm. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến gì đó mà dừng một chút rồi nói. Có điều nếu như ngươi đi, có thể sẽ khác đấy. Diệp Huyền khó hiểu. Vì sao? Tiểu đạo lạnh nhạt nói. Vì ra mặt ngươi dày. Diệp Huyền... Khoảng nửa canh giờ sau, tiểu đạo dẫn hai người Diệp Huyền đi tới một vùng tinh không. Vùng tinh không này từ khí nặng nề, mang theo một cảm giác áp lực trầm trọng. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía sau đó nói. Tiểu đạo cô nương, nơi này là... Tiểu đạo cười nói. Thiên Hà Tinh vực, chỗ này từng có một thế lực cực kỳ cường đại, vào thời kỳ Đỉnh Phong cũng chỉ yếu hơn Đại hoàng Quốc của Ala bất bại một chút. Không đúng, sở dĩ Đại Hoang Quốc mạnh là do có Ala chiếm 8 phần, mà thế lực cường đại ở đây cũng không phải chỉ đơn giản là vì một người, mà là vì tập thể cường đại. Thế lực này biến mất có hơi đáng tiếc. Diệp Huyền hỏi: "Tiểu đạo cô nương, thế lực gì vậy?" Tiểu đạo mỉm cười: "Ma La tộc" Không thể không nói tộc trường tộc này là một thiên tài, một người cực kỳ lợi hại. Diệp Huyền hơi tò mò, lợi hại như thế nào? Tiểu đạo cười nói, ngoại trừ thực lực ra, nàng ta cực kỳ giỏi kinh doanh. Năm đó, Ma La Tộc từ một tiểu tộc được nàng ta kinh doanh thành một siêu đại tộc. Có thể nói, trong các siêu đại tộc từ xưa đến nay, Ma La Tộc này có thể xếp vào danh sách 5 tộc đứng đầu. Nói đến đây, nàng dừng một chút rồi nói, tiên tri cũng lợi hại, là một nhân vật lợi hại toàn năng, sự hiểu biết của hắn ta đối với thế giới này, không dưới thiên đạo. Nói tóm lại, nơi đây từ xưa đến nay, cường già siêu cấp rất nhiều, tất cả đều là những nhân vật lợi hại. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, ta cảm thấy ngươi lợi hại hơn. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền cười nói, ta lợi hại hơn sao? Diệp Huyền gật đầu, ta cảm thấy người lợi hại nhất. Tiểu đạo cười nói, ta cũng chỉ như vậy. Nói xong, nàng nhìn cách đó không xa. Đến rồi. Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú nhìn cách đó không xa. Cách trước mặt bọn họ có một cây cầu bắc qua tinh hà. Cây cầu vượt qua tinh không, dài tới mấy vạn dặm. Trên cây cầu có thể lờ mờ thấy một số người. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo. Đây là... Tiểu đạo cười nói, chợ đêm vũ trụ. Diệp Huyền chớp chớp mắt, chợ đêm vũ trụ sao? Tiểu đạo gật đầu, đây là nơi giao dịch lớn nhất ngũ duy vũ trụ trước mắt. Nơi này vô cùng phức tạp, bất luận bảo vật nào cũng có thể xuất hiện. Ngày đó, thiên đạo bút của ngươi cũng do ta đảo được ở đây. Nghe vậy, Diệp Huyền hoàn toàn ngây ngần cả người. Tiểu đạo cười nói, khó tin lắm có đúng không? Mỗi năm ta sẽ tới một hai lần để xem có bảo vật gì không? Nói xong, nàng dẫn theo Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú lên cầu. Vừa lên cầu, hắn đã bị một quầy hàng hấp dẫn. Diệp Phượng dẫn Trương Văn Tú đi tới trước quầy hàng của một lão giả, ánh mắt hắn dừng lại trên một thanh chùy thủ, chùy thủ rất ngắn, hơn nữa còn không tròn vẹn, từ bề ngoài mà thấy không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Lúc này, lão giả cười nói: "Các hạ nhãn lực thật tốt, chùy thủ này tên là Đồ Lục, được tạo thành bởi vảy của yêu thú thượng cổ Vĩ Nha, sắc bén vô cùng, được gọi là thứ sắc bén nhất từ trước đến nay." Lúc này, lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, Thiên chu kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa cho lão giả, "Các hạ nhìn xem." Lão giả nhìn Thiên chu kiếm về mặt hắn ta lập tức nặng nề, một lát sau lão giả lạnh nhạt nói, "Các hạ tới để phá sạp của ta sao?" Diệp Huyền cười nói, "Không có, ta chỉ cảm thấy chùy thủ của ngươi không tệ, bán thế nào?" Lão giả lạnh nhạt nói, "Các hạ có thần kiếm như thế, căn bản không dùng được chùy thủ của ta, xin đổi tiệm khác đi." Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này tiểu Đạo cười nói, Đi xem quán khác đi, Diệp Huyền gật đầu, ba người tiếp tục đi tới, trên cầu bày không ít hàng, người qua lại cũng nhiều, còn hơi náo nhiệt. Mà Diệp Huyền phát hiện khí thức của những người này đều cực kỳ cường đại, không phải người bình thường. Lúc này tiểu đạo đột nhiên dừng lại, nàng nhìn bên phải, cách đó không xa, trên quầy hàng bày một cái bình màu trắng. Diệp Huyền hỏi, gì vậy, tiểu đạo đánh giá bình bạch ngọc một chút, cười nói, thứ này đúng là tốt nha. Nói xong, nàng nhìn lão giả trước mặt, bán sao hả? Lão giả dựng hai ngón tay lên, hai trăm sợi tiên thiên đạo khí. tiêu đạo gật đầu, nàng búng ngón tay một cái, hai mươi sợi tử khí xuất hiện trước mặt lão giả. Lão giả ngần người, sau đó thu hồi hai mươi sợi tử khí đó. Sau đó hắn ta đứng dậy rời đi, chớp mắt đã biến mất ở xa xa. Diệp Huyền đứng đó ngây ngần cả người. Tử khí được ưa chuộng như vậy sao? Lão tử có rất nhiều nha. Lúc này, tiểu đạo giơ Bình Bạch Ngọc lên, sau đó nhìn Diệp Huyền. Biết đây là gì không? Diệp Huyền nói, ta có thể xem qua không? Tiểu đạo cười nói, có thể. Nói xong, nàng búng ngón tay, Bình Bạch Ngọc rơi xuống trước mặt hắn. Diệp Huyền cầm lấy Bình Bạch Ngọc, rồi quan sát một phen. Bình Bạch Ngọc hơi cũ nát, miệng bình còn thiếu một góc nhỏ. Hắn quan sát nửa ngày, lắc đầu, nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt. Tiểu đạo cười nói, người bán Bình Bạch Ngọc cũng nhìn không ra. Diệp Huyền nhìn nàng nói, tiểu đạo cô nương, đây rốt cuộc là vật gì? Tiểu đạo mỉm cười, đây là hải tận bình, là một bảo vật không tồi, người đừng coi thường bình nhỏ này, trong bình này có càn khôn khác. Diệp Huyền hỏi, càn khôn gì vậy? Tiểu đạo cười nói, bên trong bình chứa nước của một biển, nếu kích hoạt, nước biển sẽ trút ra. Diệp Huyền nhíu mày, nước của một biển sao? Tiểu đạo gật đầu, có điều linh vật này đã bị phá hủy, hơn nữa lại có phong ấn thần bí. Bởi vậy, thoạt nhìn giống như là một bình bạch ngọc bình thường, nhưng thật ra là một món thần khí. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, thứ này thật sự lợi hại như vậy sao? Tiểu đạo mỉm cười, người không tin con mắt của ta sao? Diệp Huyền vội vàng lắc đầu, không, dĩ nhiên ta tin tưởng con mắt của tiểu đạo cô nương, có điều ta vẫn muốn tự mình lĩnh giáo một chút. Người đưa nó cho ta, để ta chơi một lần được không? Nghe Diệp Huyền nói, tiểu đạo cất bình bạch ngọc lại. Chơi cái gì mà chơi? Có gì thú vị? Đi đi đi, đi nơi khác xem đi. Nói xong, nàng đi về phía xa xa, cũng không quay đầu lại. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, tiểu đạo có ý gì chứ? Mình cũng đâu có cướp bảo vật của nàng. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, đi Di thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi, Diệp Huyền thấy không ít bảo vật. Không thể không nói, đồ nơi này đều là thứ tốt. Có điều bảo vật bình thường không có sức hấp dẫn gì với hắn. Bảo vật trên người hắn bây giờ, tùy tiện lấy ra một món, đều thần khí tối cao cả. Chừng một khắc sau, tiểu đạo đột nhiên dừng lại trước một quầy hàng nhỏ. Chủ quán là một hắc y nhân, toàn thân được giấu dưới hắc bào, nhìn không thấy mặt mũi. Ánh mắt tiểu đạo rơi vào một đầu thương màu đen trên quầy hàng nhỏ. Thứ này thích hợp với bằng hữu của ngươi. Nói xong, nàng nhìn Trương Văn Tú. Hai người Diệp Huyền nhìn đầu thương màu đen. Diệp Huyền quan sát đầu thương một lượt, sau đó nói, chỉ có đầu thương thôi sao? Chủ quán gật đầu, chỉ còn lại đầu thương. Diệp Huyền nói, có thể xem không? Chủ quán lắc đầu, chỉ bán cho người biết nhận hàng. Diệp Huyền... Tiểu đạo đột nhiên cười nói, yên tâm đi, ta nghĩ nó tốt lắm, ta chắc chắn rất tốt, mua nó cho nàng ta đi. Diệp Huyền gật đầu, bán như thế nào hả? Chủ quán nói, bốn trăm sợi tiên thiên đạo khí. Bốn trăm! Diệp Huyền nhìn tiểu đạo cười nói, cho hắn ta bốn mươi sợi tử khí là được rồi. Hắn búng ngón tay, bốn mươi sợi tử khí rơi xuống trước mặt hắc y nhân. Hắc y nhân ngây người sau đó nói, các hạ, thật sự bằng lòng dùng khí này đổi sao? Diệp Huyền cười nói, thế nào, ngươi không cần sao? Hắc y nhân lắc đầu, dĩ nhiên là cần, chỉ là các hạ hơi thiệt thòi Diệp Huyền cười hỏi, vì sao? Hắc y nhân chầm mặc một lát sau đó nói, các hạ chắc là mới đến đây. Diệp huyền gật đầu, đúng vậy. Hắc y nhân thu hồi tử khí sau đó không nói nữa. Diệp huyền đang muốn nói chuyện thì tiểu đạo bên cạnh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp huyền do dự một chút sau đó gật đầu. Tiểu đạo dẫn hắn đi về phía trước. Trên đường, lòng bàn tay nàng mở ra, đầu thương màu đen xuất hiện trong tay nàng. Nàng nhìn diệp huyền sau đó nắm đầu thương, đâm mạnh vào ngực hắn. Trong nháy mắt, Diệp Huyền lùi nhanh lại, mấy chục trượng Sau khi hắn dừng lại, chút máu tươi từ khóe miệng hắn chậm rãi tràn ra. Hắn nhìn thân thể mình, trúc lòng giáp của hắn còn nguyên vẹn nhưng thân thể dưới trúc lòng giáp đã nứt ra thành mạng nhện. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo, tiểu đạo cười nói, cấp bậc đầu thương này thấp hơn trúc lòng giáp của ngươi nên không đà thương được trúc lòng giáp này. Nhưng nó có một chỗ đặc biệt, đó chính là xuyên thấu. Diệp Huyền nhíu mày, xuyên thấu sao? Tiêu Đạo gật đầu, trong thương này ẩn chứa một sức mạnh đặc biệt cường đại, cũng chính là lực xuyên thấu, lực xuyên thấu này có thể bỏ qua hộ giáp của ngươi, chém thẳng vào thân thể của ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền nhất thời trở nên nặng nề, lúc này Tiêu Đạo lại cười nói, "Có điều ngươi không giống vậy, ngươi không chỉ có trúc long giáp mà còn có bất tử chi thân, nếu ngươi dùng trúc long giáp cùng bất tử chi thân, thế gian này người có thể giết ngươi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi." Diệp Huyền mỉm cười nhìn đầu thương trong tay, sau đó lắc đầu. Thương là thương tốt. Đáng tiếc, chỉ có đầu thương, không có thân thương. Trường Văn Tú bên cạnh cũng gật đầu, nhìn ra được nàng vẫn rất thích đầu thương này, nhưng không có thân thương, mà chỉ có đầu thương thì cũng vô dụng. Tiểu đạo mỉm cười, thân thương, cái này còn không đơn giản sao? Hai người Diệp Huyền vội nhìn nàng, lòng bàn tay nàng mở ra, một khối sắt đen xuất hiện trong đó. Đây là tinh thần vẫn thiết. Thiên thạch của ngôi sao, dùng làm thân thương không thể tốt hơn. Diệp Huyền nhìn khối vẫn thiết, tinh thần vẫn thiết sao? Tiểu đạo gật đầu, một loại vẫn thiết cực kỳ tốt, chỉ cần một trăm sợi tử khí. Một trăm sợi tử khí, mí mắt Diệp Huyền hơi giật. Tiểu đạo cô nương, người đang ăn cướp sao? Tiểu đạo chớp mắt, ta đã cho ngươi một cái giá hữu nghị rồi đấy. Diệp Huyền không nói gì, hắn không mặc cả, mà chỉ búng tay một cái. Một trăm sợi tử khí rơi xuống trước mặt tiểu đạo. Tiểu đạo mỉm cười thu hồi tử khí sau đó nói, tốt nhất là ngươi mang hai vật này đến cho lão thợ rèn ở Vĩnh Sinh Chi Địa. Dùng kỹ thuật rèn đúc của hắn ta có thể khiến cho thương này tăng lên mấy cấp độ. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Tiểu đạo mỉm cười sau đó nói, đi, đi phía trước xem xem, ngươi sẽ thấy nhiều thứ tốt hơn ở phía trước. Nói xong, nàng đi về phía xa. Diệp Huyền quay đầu nhìn Trương Văn Tú, nếu thấy thích gì thì nói với ta. Trương Văn Tú lạnh nhạt nói, ngươi mua sao? Diệp Huyền cười đáp, mua, ta sẽ mua hết tất cả những gì ngươi thích. Trương Văn Tú nhìn hắn, ta thích bộ giáp đó của ngươi. Diệp Huyền cười ha hả, sau đó búng tay một cái, Trúc lòng giáp xuất hiện trước mặt Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nói, ngươi nghĩ ta sẽ không lấy sao? Diệp Huyền cười nói, nếu ngươi thích thật thì cầm đi. Trương Văn Tú cất trúc lòng giáp, xoay người rời đi. Diệp Huyền bật cười, sau đó đuổi theo. Lúc này Tiểu Đạo xa xa đột nhiên quay đầu nhìn hắn, cười nói, ngươi thật sự nỡ sao? Diệp Huyền cười nói, sao lại không nỡ? Tiểu đạo mỉm cười, không nói gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền thấy phía trước có một cửa hàng nhỏ. Tiểu đạo cười nói, đồ vật trong cửa hàng này có thể không nhiều lắm, nhưng đều là thứ tốt. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, tiền bối, nơi này có người cướp bóc không? Tiểu đạo mỉm cười, sau đó nói, cũng không phải là không có. Có điều người ở nơi này đều không đơn giản, người có ý nghĩ như thế này bình thường đều sẽ chết rất thảm. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, có phải ngươi có suy nghĩ như vậy không? Diệp Huyền vội vàng lắc đầu, ta không phải loại người đó. Tầng thứ chín đột nhiên nói, ngươi là loại người này. Diệp Huyền... Lúc này, tiểu đạo ngừng lại, nàng nhìn cửa hàng nhỏ trước mặt, bên trong cửa hàng nhỏ bày giày rác mấy món vật phẩm. Chủ quán là một nam tử trung niên mặc áo vài gai. Chủ quán nhìn thoáng qua ba người Diệp Huyền cười nói, bà vị có nhu cầu gì không? Tiểu đạo mỉm cười, xem chút. Chủ quán gật đầu, cứ thoải mái xem, có điều không thể chạm vào. Tiểu đạo gật đầu, nàng nhìn những vật phẩm đó, cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại trên một hạt nhỏ bằng ngón tay cái. Chủ quán cười nói, cô nương có nhãn lực tốt. Sau khi quan sát hạt châu, tiểu đạo nói, bán như thế nào? Chủ quán cười nói, hai trăm sợi tiên thiên đạo khí. Tiểu đạo lắc đầu, không đáng giá. Chủ quán mỉm cười, vậy mời cô nương đổi hàng tiếp theo. Nàng nhìn Diệp Huyền, chúng ta đi quán khác xem một chút. Diệp Huyền gật đầu, lúc này chủ quán đột nhiên nói, cô nương, nếu ngươi thích, một trăm chín mươi sợi tiên thiên đạo khí cầm đi. Tiểu đạo lắc đầu cười, đồ chơi này của ngươi nhiều nhất là một trăm sợi tiên thiên đạo khí, ngươi hô giá một trăm chín mươi sợi, rõ ràng là muốn tống tiền chúng ta. Hai mắt chủ quán híp lại, các hạ, ngươi thật sự biết nhận hàng sao? Tiểu đạo cười nói, nơi này hẳn là không ai biết nhận hàng hơn ta. Chủ quán cười ha hả một tiếng sau đó nói, "Nói như vậy, chắc là các hạ có rất nhiều bảo vật." Tiểu đạo mỉm cười sau đó nói, "Có thể xem là như thế." Ồ, miệng của chủ quán khẽ nhếch lên, "Các hạ, chúng ta đánh cược đi, ngươi thấy thế nào?" Tiểu đạo nhìn chủ quán, "Đánh cược gì?" Chủ quán cười nói, "Ngươi lấy một vật ra, ta cũng lấy một vật ra, để người ngoài đánh giá xem bảo vật của ai tốt hơn, nếu bảo vật của ta kém ngươi, đồ vật trên sạp này của ta tùy ý cô nương lấy." nghe vậy Diệp Huyền bên cạnh nhất thời lắc đầu so bảo vật với Tiểu Đạo sau nam nhân này có bị thiểu năng trí tuệ không vậy dù toàn thân hắn ta thần trang cũng không dám so với bảo vật của Tiểu Đạo nghe được lời của chủ quán Tiểu Đạo lắc đầu cười người chắc chứ chủ quán cười nói chắc chắn Tiểu Đạo suy nghĩ một chút sau đó nói không bằng thêm chút tiền cược đi hai mắt chủ quán híp lại thêm thế nào Tiểu đạo cười nói, ai thua thì bảo vật trên người của người đó đều là của đối phương. Người thấy thế nào? Chủ quán nhìn tiểu đạo, không nói lời nào. khóe miệng tiểu đạo khẽ nhách lên, sao hả, không dám sao? Chủ quán trầm mặc một lát, đang muốn nói chuyện. Thì lúc này, Diệp Huyền bên cạnh đột nhiên kéo ống tay áo của tiểu đạo, nhẹ giọng nói. tỷ à, đừng có sốc nổi như vậy, chúng ta đi thôi. Tiểu đạo chừng mắt nhìn hắn một cái, đừng xen vào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thì lúc này chủ quán cười hà hả đánh cược ta đá cược với ngươi. Nói xong, lòng bàn tay hắn ta mở ra, một miếng vải xuất hiện trong đó. khi thấy miếng vải, Diệp Huyền ngây ngần cả người. vải trúc long. có điều đây không phải là nghịch lân mà chỉ là miếng vải bình thường. chủ quán nhìn Tiểu Đạo mỉm cười. các hạ có biết đây là vật gì không? Tiểu Đạo gật đầu. vải trúc long. chủ quán nheo mắt lại. người biết sao? Tiểu đạo bật cười, sau đó lòng bàn tay mở ra. Trong lòng bàn tay nàng cũng có một miếng vải. Hơn nữa, cũng là vải trúc long. Điều khác biệt ở đây là miếng vải này là nghịch lân. Vải ngược của rồng chính là miếng vải cứng rắn nhất trên người trúc long. Thấy miếng vải này, chủ quán ngây ngần cả người. Chẳng bao lâu sau, khuôn mặt của hắn ta trầm xuống. Diệp Huyền bên cạnh cũng hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ tiểu đạo cũng có trúc long nghịch lân. Rốt cuộc, nữ nhân này có bao nhiêu bảo vật. Lúc này tiểu đạo đột nhiên cười nói, ngươi thua. Chủ quán nhìn tiểu đạo nói, các hạ lại có thần vật như thế. Tiểu đạo cười nói, ngươi thua rồi. Chủ quán im lặng. Tiểu đạo chớp mắt, không phải ngươi có chơi mà không có chịu đấy chứ. Chủ quán đột nhiên cười nói, sao có thể chứ. Các hạ, ngươi có thể tùy ý chọn một món đồ vật trên quầy hàng này. Tiểu đạo lại lắc đầu. Không đúng, không đúng. Mới vừa rồi đã nói là chọn bảo vật trên người đối phương. Ta muốn chọn bảo vật trên người ngươi. Nghe vậy, khóe miệng chủ quán hiện ra nụ cười lạnh. Khác hạ thật sự biết nói giỡn Ta chưa bao giờ nói thế. Chơi xấu. Diệp Huyền lắc đầu. Chủ quán này vậy mà lại muốn chơi xấu. Hơn nữa, còn là chơi xấu tiểu đạo. Đây không phải là đốt lồng đèn vào nhà xí sao? Tiểu đạo đột nhiên nhìn hắn. Người nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Diệp Huyền đường hoàng nói. Tiểu đạo cô nương, ngươi nên lấy đức thuyết phục người. Tiểu đạo chớp mắt, lấy đức thuyết phục người sau Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiểu đạo cười ha hả một tiếng, đúng, chúng ta nên lấy đức thuyết phục người. Nói xong, nàng nhìn chủ quán, ta cảm thấy chắc là ngươi nên nói lý một chút. Chủ quán mỉm cười sau đó nói, cô nương, ta đã nói, ngươi có thể lấy bất cứ thứ gì trên quầy hàng này. Tiểu đạo cười nói, vừa rồi ngươi không nói như vậy. Chủ quán nhìn tiểu đạo nói. Ta hối hận rồi. Tiểu đạo đột nhiên vung một cái tát. Trong nháy mắt, chủ quán còn chưa kịp phản ứng đã bay ra ngoài. Không chỉ như thế, cửa hàng nhỏ của hắn ta cũng hóa thành cho tàn. Trong nháy mắt này, vô số người trên cầu nhao nhao nhìn qua bên này. Động thủ ở đây là không sáng suốt, vì người ở đây khẳng định đều không phải là người bình thường. Hơn nữa, chỗ này cũng là nơi có trật tự. Trong nháy mắt thấy tiểu đạo ra tay, vẻ mặt Diệp Huyền trở nên nặng nề. Rốt cuộc, thực lực của nàng mạnh bao nhiêu? Đó cũng là một bí ẩn. Dù sao, hắn cũng chỉ biết là rất mạnh. Xa xa, nhục thân của chủ quán cũng đã bị cái tát của tiểu đạo đánh nát không còn gì. Giờ khắc này, hắn ta biết mình chọc phải người không nên chọc vào. Chủ quán chỉ còn xót lại linh hồn nhìn tiểu đạo, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Cô nương ta nhận thua, cô nương có thể tùy ý lấy một món trên người ta. Lấy một món sao? Tiểu đạo lắc đầu cười. Không, hiện tại ta đổi ý rồi, ta muốn tất cả bảo vật của ngươi. Nghe vậy, sắc mặt chủ quán trở nên cực kỳ khó coi, mà lúc này một hôi bào lão già đột nhiên xuất hiện trước tiểu đạo cách đó không xa, nhìn nàng. Các hạ, ngươi không nên ra tay ở đây. Tiểu đạo chớp mắt, ta cứ ra tay đấy, ngươi đánh ta đi. Nói xong, nàng lại tát thêm phát nữa. Mục tiêu của cái tát này là chủ quán. Hắn ta hoàn toàn không có lực phản kháng. Linh hồn lần thứ hai bị thương nặng, trở nên hư ảo, sắp biến mất. Diệp Huyền... Hồi bào lão già nhìn tiểu nạo Hắn ta không ra tay vì biết mình không phải là đối thủ của nàng. Có điều trong mắt hôi bào lão già cũng không có chút vẻ sợ hãi gì. Lòng bàn tay hắn ta mở ra, một lá bùa đột nhiên biến mất. Gọi người tới. Diệp Huyền bên cạnh lắc đầu. Những người này cũng thật sự là đắc tội với ai cũng được. Lại muốn đắc tội với tiểu đạo. Tiểu đạo không để ý tới hồi bảo lão già. Nàng nhìn chủ quán sắp biến mất cười nói. Thật ra ta đã sớm biết ngươi sẽ không có chơi có chịu. Chủ quán nhìn chằm chằm vào nàng. Ngươi có biết ta là ai không? Tiểu đạo nhún vai. Mà kệ ngươi là ai? Nói xong tay phải nàng vung lên, một cái túi nhỏ màu đen đột nhiên bay ra từ trên người chủ quán, sau đó vững vàng rơi vào trong tay nàng. Tiểu đạo quan sát túi nhỏ trong tay một chút, cười nói, được rồi, nói xong nàng nhìn Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền do dự nhìn xuống, sau đó nói, sợ là không đi được. Vừa dứt lời, mấy luồng khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. ngay sau đó, có một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và Tiểu Đạo. Nam tử trung niên mặc một bộ cầm bào, tay cầm một chiếc quạt gấp. Hắn ta đánh giá Tiểu Đạo một chút, sau đó cười nói, các hạ xưng hồ như thế nào? Diệp Huyền đột nhiên nói, các người không biết nàng ta sao? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyền cười nói, thế nào, chúng ta có nên biết nàng ta không? Diệp Huyền bật cười, không nói lời nào. Nam tử trung niên quay đầu nhìn tiểu đạo nói, cô nương xưng hồ như thế nào? Tiểu đạo cười nói, ta không có chỗ dựa, ngươi muốn làm sao thì cứ nói thẳng đi. Nam tử trung niên nhìn nhỏ nói, chắc là cô nương biết quy tắc của nơi này. Tiểu đạo gật đầu, biết. Nam tử trung niên hít mắt lại, nếu đã biết mà cô nương vẫn còn muốn động thù giết người, xem ra cô nương có chỗ dựa. Tiểu đạo lắc đầu, không muốn lãng phí thời gian cùng các ngươi. Nói xong, lòng bàn tay nàng mở ra, một miếng lệnh bài xuất hiện trong tay nàng, mà lúc này, xa xa, đột nhiên xuất hiện một bóng đen. ngay sau đó, bóng đen mang theo một luồng sức mạnh khổng lồ đánh tới chỗ tiểu đạo. Thấy cảnh này, Diệp Huyền vội vàng kéo Trương Văn Tú lui sang một bên. Dĩ nhiên là hắn không lo lắng cho tiểu đạo. Người khác không biết nữ nhân này khủng bố như thế nào, nhưng hắn biết. Xa xa, tiểu đạo mặt không đổi sắc, nàng tiện tay vung lên. Luồng sức mạnh cường đại tan thành mây khói, sau khi nó biến mất, một lão giả xuất hiện trước mặt tiểu đạo. Lão già nhìn nàng, đang muốn nói chuyện, thì tay phải của tiểu đạo đã vung lên. Lão già còn chưa nói gì, thì người đã thần hồn câu diệt. Thấy cảnh này, mí mắt diệp huyền hơi giật, yên lặng không nói lời nào, mà vẻ mặt của nam tử trung niên phía không xa cũng cứng đơ. Hắn ta đang muốn nói chuyện, thì tiểu đạo đột nhiên nhìn qua, sau đó nàng bước về phía trước một bước nam tử trung điên hóa thành cho bụi, diệp huyền miểu sát. Hắn nhìn thoáng qua tiểu đạo, biết tiểu đạo thật sự tức giận. Tiểu đạo nhìn hôi bào lão già bên cạnh, còn gọi ai khác nữa không? Hôi bào lão già nhìn thoáng qua nàng, các hạ à. Tiểu đạo cười nói, tiếp tục gọi đi. Sắc mặt của hôi bào lão già khó coi tới cực điểm, gọi người sau. Hắn ta biết, bọn họ đã chọc vào người không nên chọc. Lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên từ đằng xa. Thì ra là tiểu đạo cô nương. Nghe được giọng này, hồi bào lão già nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Giọng vừa dứt một nam tử trung niên đeo trường kiếm bên hông xuất hiện trước mặt tiểu đạo. Hắn ta nhìn nàng cười nói, tiểu đạo cô nương là ai chọc ngươi tức giận vậy? Tiểu đạo nhìn nam tử trung niên, câu tộc trường các ngươi đến đây. Nghe vậy, sắc mặt của nam tử trung niên trầm xuống sau đó nói, tiểu đạo cô nương không đến mức như thế phải không? Tiểu đạo đột nhiên bước về phía trước một bước, sau đó búng ngón tay. Nam tử trung niên biến sắc, sau đó mạnh mẽ rút kiếm. Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng khắp bầu trời. Nam tử trung niên vừa rút kiếm ra, một luồng sức mạnh thần bí bao phủ lấy hắn ta. Chào nháy mắt, kiếm của hắn ta nổ tung. Ngay sau đó, luồng sức mạnh thần bí đó đánh thẳng vào người hắn ta thân thể của nam tử nổ tung chỉ còn lại một linh hồn. Nam tử trung niên chỉ còn lại linh hồn gây ra như phẫng. Ngay cả một chiêu mà mình cũng không tiếp được sao. Hắn ta có quen biết tiểu đạo. Vì trước đây tiểu đạo từng tới. Có điều hắn ta cũng không biết thực lực của nàng. Nhưng hiện tại cũng đã biết rồi. Lúc này tiểu đạo đột nhiên cười nói. Dù có kêu tộc trường các ngươi đến thì việc này cũng không xong đâu. Nói xong tay phải nàng siết chặt. Linh hồn nam tử hóa thành hư vô. Tiểu đạo nhìn chân trời. Đi, đi ma la tộc một chuyến. Nói xong, nàng đi về phía xa xa. Diệp Huyền vội dẫn Trương Văn Tú đuổi theo. Trên đường tiểu đạo cười nói. Biết vì sao ta tức giận như vậy không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lắc đầu. Tiểu đạo nhẹ giọng nói. Lúc đầu ta còn tưởng rằng sẽ có người đến nói lý lẽ với ta. Nhưng đáng tiếc không phải. Bọn họ tìm đến hoặc là uy hiếp ta, hoặc là muốn đồng thủ với ta. Không có ai hỏi ta nguyên nhân đúng sai. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, ta từng gặp Tiên Chi, không thể không nói, ta cảm thấy rất nhiều suy nghĩ của hắn ta thật ra rất tốt, đáng tiếc, hắn ta không thể thay đổi được cả thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, không thể làm cho vạn sự công bằng. Tiểu đạo gật đầu, làm không được nhưng ta cảm thấy trên đời này vẫn phải có công lý. Vừa rồi, nếu chủ quán đánh cược chịu thua, ta chỉ lấy một vật của hắn ta mà sẽ không lấy mạng của hắn ta. Thế nhưng người cũng thấy được lựa chọn của hắn ta rồi đấy. Diệp Huyền cười nói, tiểu đạo cô nương, thế giới này phần lớn là dùng nắm đấm để nói chuyện. Nắm đấm ai lớn thì người đó sẽ có lý lẽ. Cho nên hiện tại, ta nói chuyện với bọn họ bằng nắm đấm, nếu như ta không đoán sai thì nắm đấm của ta lớn hơn bọn họ, bọn họ hẳn là sẽ nói lý lẽ với ta. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện thì tiểu đạo đột nhiên nói, đến rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt bọn họ cách không xa có một tòa cung điện khổng lồ, trước cung điện sừng sững, một pho tượng nam tử cao tới trăm trượng Tiểu đạo chỉ vào pho tượng nam tử cười nói, đó chính là vị tộc trường ma la tộc lúc trước, rất lợi hại. Diệp Huyền hỏi, còn sống không? Tiểu đạo cười nói, ngươi đoán xem. Diệp Huyền lắc đầu, ta không đoán. Tiểu đạo cười ha hả một tiếng. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Lão già cung kính hành lễ với nàng. Tiểu đạo cô nương, chúng ta đã điều tra rõ ràng chuyện lúc trước, là chủ quán vi phạm trước. Tiểu đạo cô nương giết hắn ta là lẽ đương nhiên. Tiểu đạo nhìn lão già cười nói, vậy chuyện ta giết người ma la tộc ngươi thì sao? Lão già trầm mặc một lát sau đó nói, tiểu đạo cô nương không thể bắt nạt người khác như vậy. Tiểu đạo cười ha hà một tiếng, hôm nay nếu ma la tộc ngươi không cho ta lợi ích thì ta sẽ không đi. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Huyền khẽ giật, đây chính là thổ phỉ mà. Không phải đa số bảo vật có được đều do nữ nhân này điên cướp đấy chứ. Cướp, Diệp Huyền càng cảm thấy bảo vật của tiểu đạo cô nương rất có thể là do cướp bóc mà có. Tiêu đạo vừa dứt lời, xa xa trong đại điện, đột nhiên có một lão giả đi xa. Người này chính là Ma La Xanh, tộc trường hiện tại của Ma La Tộc. Tiểu đạo nhìn lão giả cười nói, lão đầu này cũng không đơn giản, thực lực của hắn ta hẳn là có thể phá trúc lòng giáp của người. Diệp Huyền khí tức quanh thân Ma La Xanh tựa như cuồng phong bão táp, không ngừng chấn động bốn phía, mà Diệp Huyền cảm giác được đối phương đang thu liễm khí tức của mình, nhưng không thể thu lại được. Theo lý mà nói, cường giả như thế này không nên xuất hiện vấn đề như vậy. Dường như biết hắn nghĩ gì, tiểu đạo đột nhiên cười nói. Chắc là hắn ta đang đột phá thì bị ta làm cho gián đoạn. Làm gián đoạn sao? Mí mắt Diệp Huyền hơi giật, tiểu đạo lại nói nhẹ nhàng như vậy. Đối với cường giả như ma la danh mà nói, sau khi đạt tới trình độ của bọn họ, muốn đột phá một lần chắc chắn là cực kỳ khó khăn. Mà hiện tại, hắn ta lại bị tiểu đạo làm cho gián đoạn sao? Có lẽ có chuyện lớn rồi. Diệp Huyền vội vàng đứng phía sau tiểu đạo. Hắn cũng không muốn bị ảnh hưởng. Vạn nhất ma la tộc này, đầu chập mạch, không nhằm vào tiểu đạo, mà nhằm vào hắn thì phải làm sao bây giờ? Xa xa, ma la danh dừng lại. Hắn nhìn tiểu đạo, trong mắt hiện vẻ phức tạp. Thì ra là tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo cười nói, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Người nói làm sao giải quyết đây? Nếu như ta không hài lòng, ta sẽ giết hết cường giả mạnh nhất của ma la tộc người. Giết hết. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền hơi giật, nữ nhân này mà là dành cười chua xót, Tiểu Đạo tiền bối, đây hoàn toàn chỉ là một chuyện nhỏ, cần gì phải tức giận như thế. Tiểu Đạo nhìn Mala Xanh ta cứ tức giận như vậy đấy. Mala Sanh im lặng, bọn họ thật ra cũng không biết lai lịch thật sự của Tiểu Đạo, chỉ biết nữ nhân này không đơn giản, về phần năng mạnh bao nhiêu thì không ai biết. Mà sợ dĩ hắn ta biết tiểu đạo là vì hắn ta đã từng theo tộc trường ma la đời trước đi gặp nàng. Khi đó tộc trường ma la đời trước nói với hắn ta một câu không nên trêu chọc nữ nhân này. Đừng trêu chọc. Ma la danh suy nghĩ một chút sau đó nói tiểu đạo cô nương muốn thế nào đây? Tiểu đạo nhìn ma la danh. Ta không biết dù sao thì các ngươi phải khiến cho ta hài lòng mới được. Bằng không ta sẽ ra tay. Ma La Dành lắc đầu, tiểu đạo cô nương người như thế này là đang bắt nạt người. Tiểu đạo cười nói, trước đó khi cường giả Ma La tộc các ngươi tới tìm ta, ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi nguyên nhân đã uy hiếp ta, vậy các ngươi có tính là bắt nạt người hay không? Ma La Dành trầm giọng nói, bọn họ cũng không biết thân phận của ngươi. Khóe miệng tiểu đạo khẽ nhếch lên, cho nên các ngươi nói đạo lý cũng phân biệt người đúng không? Đối phương yếu thì các ngươi nói nắm đấm. Đối phương nếu mạnh thì các ngươi giảng đạo lý đúng không? Mà là dành chầm mặc một lát sau đó nói. Việc này là lỗi của ma la tộc ta. Ta xin lỗi tiểu đạo cô nương. Việc này coi như bỏ qua. Đương nhiên, sau này chợ đêm vũ trụ không còn hoan nghênh các hạ. Người thấy thế nào? Nghe vậy, Diệp Huyền bên cạnh lắc đầu. Lão đầu này căn bản không phải đến giải quyết sự tình, mà là đến để gây chuyện. Không chào đón tiểu đạo sao? Đây có phải là lời xin lỗi không? Đây là đuổi người. Trong mắt người ngoài, tiểu đạo có thể là có chút không buông tha cho người khác. Nhưng theo quan điểm của Diệp Huyền, nếu như tiểu đạo không có thực lực cường đại như vậy, lúc trước khẳng định đã bị chủ quầy hàng lừa gạt. Mà thực lực của nàng nếu chỉ là bình thường, nhất định sẽ bị ma la tộc này lừa gạt. Thực lực, đây là một thế giới đầy thực lực làm chủ. Thực lực như thế nào thì sẽ được đãi ngộ như thế đó. Hiện tại, người ngoài chỉ thấy tiểu đạo ỷ thế áp người, Nhưng không ai biết, nếu như nàng không có thực lực, kết quả của nàng khẳng định sẽ không tốt lành gì. Sau khi nghe Ma La Giành nói, tiểu đạo đột nhiên nở nụ cười. Nàng lắc đầu sau đó nói, nằm đó ta cảm thấy Ma La Tộc ngươi xuống dốc hơi đáng tiếc. Nhưng hiện tại xem ra, hậu nhân các ngươi so với tổ tiên các ngươi tệ hơn, không phải chỉ là một chút thôi đâu. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nhẹ giọng nói, đã như vậy thì để ma la tộc này hoàn toàn biến mất trên thế gian đi. Nghe vậy, ma la xanh hít mắt lại, các hạ khẩu khí thật lớn. Tiểu đạo mỉm cười, lòng bàn tay nàng mở ra, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một cây trường châm đỏ như máu. Trong nháy mắt, cây trường châm xuất hiện, sắc mặt diệp huyền nhất thời biến đổi, nguy hiểm. Hắn cảm thấy nguy hiểm. Giờ khắc này, hắn có một trực giác, đó chính là trúc long giáp của hắn tuyệt đối không ngăn được cây trường châm này. Đây là thần vật gì vậy? Diệp Huyền tràn ngập tò mò trong lòng, mà lúc này sắc mặt của Ma La danh cũng thay đổi, vì hắn ta cũng cảm thấy nguy hiểm. Ma La danh chậm giọng nói, tiểu đạo cô nương, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn như thế sao? Ma La Tộc ta truyền thừa mấy vạn năm. Lúc này, cây trường châm đỏ như máu trong tay tiểu đạo, đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng đỏ bay ra. Trong nháy mắt, không gian xung quanh mấy vạn dặm nứt ra. Cùng lúc đó, vô số tinh quang trong nháy mắt bị trôn vùi, xa xa mà là dành thay đổi sắc mặt. Hai tay hắn ta chợt khép lại, vạn tinh quy nguyên. Sâu trong bốn phía tinh không, có vô số tinh thần lực lập tức hội tụ trước mặt hắn ta, ngưng tụ thành một tinh thần thiết bích. Cùng lúc đó, không gian trước mặt hắn ta bắt đầu ngưng tụ một cách điên cuồng, mà lúc này trường châm bay đến. Trường châm đột nhiên phát ra tiếng xoẹt rất nhỏ. Diệp Huyền vội vàng nhìn Ma La Xanh, một cây châm dài đã cắm vào cổ họng của hắn ta, miểu sát. Ma La Xanh nhìn châm châm vào tiểu đạo. Đây là thần vật gì vậy? Tiểu đạo cười, ngón tay ngọc nhẹ nhàng phất lên. Cây trường châm bay đến trong tay nàng. Nàng thu hồi trường châm, thân thể Ma La Xanh bắt đầu biến ảo. Giờ khắc này, ma la danh rất hối hận. Trước đó, hắn ta cảm thấy mình và nữ nhân trước mắt này dù hơi tranh lệch, nhưng hẳn là cũng không lớn. Nhưng hiện tại, đối phương đã dùng thực lực nói cho hắn ta biết tranh lệch này rất lớn. Đáng tiếc, không có thuốc hối hận. Ma la danh nhìn tiểu đạo, các hạ, ngàn sai vạn sai là ma la tộc ta sai. Hy vọng sau khi ta chết, người tha cho ma la tộc một con đường sống. Tiểu đạo cười nói, nếu ta không tha thì sao? Malajanh nhẹ giọng nói: Các hạ, hắn ta còn chưa nói hết, đã hoàn toàn biến mất, thần hồn câu diệt. Diệp Huyền bên cạnh trầm mặc. Lúc này Tiểu Đạo đột nhiên nhìn hắn, có phải cảm thấy ta rất tàn nhẫn không? Diệp Huyền lắc đầu, không. Thật ra hắn biết tính cách của Tiểu Đạo, nàng không phải là một người không nói lý lẽ. đương nhiên lúc này nàng đang rất tức giận. Tiểu Đạo mỉm cười sau đó nói: Chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Hiển nhiên, tiểu đạo vẫn không lựa chọn diệt toàn bộ ba la tộc. Chỉ chốc lát sau, nàng đã dẫn hắn trở lại cây cầu. Trên cầu, tiểu đạo chậm rãi đi mà không nói lời nào. Diệp Huyền dẫn Trương Văn Tú đi theo, nàng cũng không nói gì. Một lát sau, tiểu đạo đột nhiên nói, sao lại không nói lời nào? Một lát sau, tiểu đạo đột nhiên nói, sao lại không nói lời nào? Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu đạo cô nương, trường châm vừa rồi là châm gì vậy? Cho ta mượn xem được không? Xem sao? Tiểu đạo chớp mắt, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể nhìn gần. Nói xong, lòng bàn tay nàng mở ra, một cây trường châm màu đỏ như máu xuất hiện trong tay nàng. Diệp Huyền đi tới trước mặt tiểu đạo, hắn cẩn thận đánh giá trường châm một chút, châm dài bằng cánh tay trẻ con, toàn thân đỏ như máu, giống như bị máu tươi đông lại. Mũi châm cực kỳ sắc bén, tỏa ra ánh sáng lạnh thấu xương. Mà Diệp Huyền phát hiện, ở cuối cây trường châm có một sợi tơ nhỏ màu đỏ. Diệp Huyền hỏi, Đây là... Tiểu đạo cười nói, vận mệnh chi châm, đến từ một thời đại rất xa xôi, rất tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể xuyên qua trúc long giáp của ta có đúng không? Tiểu đạo gật đầu, trúc long giáp kém hai cấp bậc so với nó. Hai bậc. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, những thần khí này có phân chia đẳng cấp sao? Tiểu đạo cười nói, bên ngoài không có, có điều chỗ ta có phân chia. Diệp Huyền vội hỏi, phân chia như thế nào? Tiểu đạo mỉm cười sau đó nói, ở chỗ ta, bảo vật thế gian chia làm ba loại. Loại thứ nhất là bảo vật, ví dụ như trúc Long giáp, và mấy thanh kiếm của ngươi chỉ có thể xưng là bảo vật. Loại thứ hai là thần vật, cũng chính là thần khí, ví dụ như thiên đạo bút của ngươi. Loại này có thể xưng là thần vật thần khí. Loại thứ ba là thần khí viễn cổ, ví dụ như cây vận mệnh chi châm trong tay ta. Đây chính là thần khí viễn cổ. Diệp Huyền trầm giọng nói, Người còn có bảo vật nào tốt hơn châm này sao? Tiểu đạo gật đầu, có, cho nên nghiêm túc mà nói. Còn có loại thứ tư, trí cao thần khí. Có điều thứ này cực kỳ hiếm thấy, dù là ta cũng chỉ có hơn 10 món. Hơn 10 món sao? Nghe vậy, biểu cảm của Diệp Huyền nhất thời cứng đơ. Hơn 10 món thôi thôi ấy hả? Chỉ có vậy sao? Diệp Huyền thiếu chút nữa ngất xỉu. Tiểu đạo nói chuyện vô hình đả thương người ta. Tiểu đạo nhìn cây trường châm trong tay. Vận mệnh chi châm này là do vận mệnh chi lực chế tạo mà thành, cực kỳ đặc biệt, trúc lòng giáp của ngươi trước mặt nó, mặc dù không thể nói là yếu, nhưng cũng không tính là cứng rắn. Đương nhiên, ngươi yên tâm, thế gian này có rất ít thứ có thể phá được trúc long giáp của ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, châm này của ngươi có bán không? Tiểu đạo thu hồi vận mệnh chi châm, cười khà khà mà không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn nhỏ nói, ta thật lòng muốn mua. Tiểu đạo lắc đầu, không bán. Diệp Huyền bất lực. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, đi thôi, chúng ta hãy đi dạo nơi khác. Diệp Huyền gật đầu, chỉ chốc lát sau, nàng đã dẫn hắn đi tới một cửa hàng nhỏ. Chủ quán là một nam tử trẻ tuổi. Nam tử chắp tay với tiểu đạo, xin chào cô nương. Tiểu đạo khẽ gật đầu, ta đi xem một chút. Nam tử cười nói, cô nương cứ xem thoải mái. Sau khi tiểu đạo đánh giá tiệm, cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào một thanh tàn đao. thành nào hình bán nguyệt, trên lưỡi đau còn có mấy lỗ hồng. Tiểu đạo đánh giá một lúc, sau đó nói, người đã lấy thứ này ở đâu vậy? Nam tử hơi do so dự tiểu đạo búng ngón tay, hai sợi tử khí rơi xuống trước mặt nam tử. Ánh mắt nam tử sáng lên, hắn ta thu lại, sau đó nói, chiến trường cổ. Nghe vậy, hai mắt tiểu đạo nhất thời híp lại, chiến trường cổ, tiểu đạo im lặng. Diệp Huyền nhìn nàng nói, tiểu đạo cô nương, chiến trường cổ là gì? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, đi thôi. Nói xong, nàng xoay người đi về phía xa xa. Diệp Huyền vội vàng dẫn Trương Văn Tú đuổi theo. Trên cầu, tiểu đạo đột nhiên nói, chiến trường cổ là một nơi cực kỳ đặc biệt, nơi nó đã từng bị phong ấn. Nhưng bây giờ, xem ra phong ấn đã được giải trừ. Diệp Huyền hỏi, đặc biệt ra sao? Tiểu đạo nhìn hắn, nơi đó cũng phong ấn một ác ma. Không đúng, hẳn là rất nhiều ác ma. Diệp Huyền nhíu mày, ác ma sao? Giống như phục ách sao? Tiểu đạo gật đầu, chiến trường cổ đã từng xảy ra một trận đại chiến, mà đại chiến này đã hủy diệt một kỷ nguyên, sau đó bị phong ấn. Không ngờ bây giờ lại được mở ra. Diệp Huyền lại hỏi, bị ai phong ấn? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, vị thiên đạo đó, thiên đạo. Diệp Huyền hỏi, thiên đạo có lợi hại không? Tiểu đạo cười nói, người nói xem. Diệp Huyền do dự một chút, đang muốn nói chuyện, thì tiểu đạo cười nói, có phải ngươi muốn hỏi, thiên đạo lợi hại hay là nữ tử váy trắng lợi hại không? Diệp Huyền... Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, sau này ngươi dám hỏi ta nữ tử váy trắng lợi hại hơn ai, ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, nữ nhân này thật là bạo lực. Tiểu đạo đột nhiên nói, có hứng thú đi dạo chiến trường cổ không? Diệp Huyền chớp mắt, có thứ tốt không? Tiểu đạo cười nói, rất nhiều thứ tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu đạo. Tiểu đạo cô nương, ngươi sẽ không lừa ta chứ? Tiểu đạo chớp mắt. Ngươi xem ta giống loại người này sao? Diệp Huyền gật đầu, giống. Tiểu đạo nhún vai. Vậy ngươi không đi cũng tốt, có điều ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Chiến trường cổ là nơi lúc trước ác ma và thần linh đại chiến. Có rất nhiều thần linh cùng ác ma cường đại ngã xuống. Bảo vật cũng không phải là nhiều bình thường thôi đâu. Diệp Huyền nhíu mày, thần linh sao? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, là một chủng tộc thần linh tộc, gọi tắt là thần linh, thời cổ đại kia chính là thiên hạ của thần linh và ác ma, có điều về sau bọn họ đều không còn nữa. Diệp Huyền hỏi, vì ngũ duy kiếp sao? Tiểu đạo cười nói, vì thiên đạo. Thiên đạo! Diệp Huyền nhìn tiểu đạo, tiểu đạo cô nương, ngươi có biết thiên đạo không? Tiểu đạo gật đầu, coi như quen biết. Diệp Huyền lại chuẩn bị hỏi. Tiểu đạo đột nhiên nói. Được rồi, ngươi cũng đừng hỏi từng câu một. Ta sẽ cho ngươi biết chi tiết một chút những gì ngươi muốn biết. Ở thời cổ đại, hai thế lực cường đại nhất chính là thần linh và ác ma. Hai thế lực này đều thích mê hoặc lòng người, chiêu mộ tín đồ khắp nơi. Những tín đồ này có thể cho bọn họ tín ngưỡng lực. Đây là một loại lực lượng cực kỳ cường đại. Bây giờ đã rất ít người biết loại phương pháp tu luyện này. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền. Biết vì sao cuối cùng bọn họ xong đời không? Diệp Huyền lắc đầu, tiểu đạo cười nói. Vì cuối cùng, bọn họ hạ quyết tâm đánh lên đầu thiên đạo. Diệp Huyền hỏi, thiên đạo đã giết chết bọn họ sao? Tiểu đạo lắc đầu, thiên đạo không ra tay với bọn họ, chỉ là giờ chút âm mưu nhỏ. Sau đó thế lực của hai bên bọn họ bắt đầu điên cuồng đại chiến, sau đó bọn họ xong đời. Giở âm mưu, về mặt Diệp Huyền hơi cổ quái, thiên đạo này cũng giở âm mưu sao? Dường như biết hắn nghĩ gì, tiểu đạo cười nói, chỉ số thông minh của thiên đạo cực kỳ cao, cao đến mức người không thể tưởng tượng nổi đâu. Diệp Huyền hỏi, vậy tại sao nàng ta lại ngủ say? Tiểu đạo cười nói, nàng ngủ một giấc không có rắc rối gì, là ta, ta cũng ngủ. Diệp Huyền... Lúc này, tiểu đạo lại nói, không nói thiên đạo nữa, nói một chút về thần linh tộc và ác ma tộc đi. Lúc trước, hai thế lực này đại chiến ở chiến trường cổ trận chiến thật sự rất thảm khốc, còn thảm khốc hơn trận chiến Ala bất bại đối kháng ngũ duy kiếp. Trận chiến đó song phương đều dốc hết toàn lực, nhưng cuối cùng thì đều chết hết cả. Nếu như người đi vào đó, cơ duyên tốt có thể lấy được trí bảo bản tộc của thần linh tộc và ác ma tộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng sẽ gặp nguy hiểm có đúng không? Tiêu đạo đường hoàng nói, ngươi sợ gì chứ, ngươi không phải có nữ tử váy trắng rồi sao? Nữ tử váy trắng đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Nếu như ngươi chết ở trong đó, nàng nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Vì vậy đừng sợ chết, có biết không? Diệp huyền... Trường văn tú bên cạnh lắc đầu cười. Nàng xem như đã phát hiện ra hai người này thích chọc tức nhau. Lúc này, Tiêu đạo dừng bước, nàng nhìn Diệp huyền. Ngươi có thể đến đó dạo chơi, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Diệp Huyền nói, tiểu đạo cô nương, ngươi đi với ta không? Tiểu đạo lắc đầu, ta không đi chỗ đó. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Tiểu đạo cười nói, không nói với ngươi. Diệp Huyền không nói gì. Tiểu đạo nhìn thoáng qua bốn phía sau đó nói, ta sẽ làm một số việc nhỏ, ngươi có thể đi dạo theo ý muốn, cũng có thể rời đi trước. Ba ngày sau, ta sẽ trở lại tiệm cầm đồ, khi đó chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở xa xa. Trên cầu, Diệp Huyền nhìn Trương Văn Tú, ta dẫn người đi chỗ này. Nói xong, hắn dẫn theo Trương Văn Tú đi, bên kia cuối cây cầu. Tiểu đạo đứng đó, trước mặt nàng cách không xa, có một lão giả đang ngồi câu cá. Lão giả nhẹ giọng nói, tiểu đạo cô nương, nam từ bên cạnh ngươi là... Tiểu đạo cười nói, ngươi nhìn không ra sao? Lão giả lắc đầu, hắn quá phức tạp. Tiểu đạo cười nói, có muốn xem bói cho hắn không? Lão giả lại lắc đầu, không thể. Tiểu đạo mỉm cười. Không thể sao? Lão già gật đầu, Tiêu đạo cô nương vẫn nên cách xa hắn đi. Tiêu đạo cười nói, vì sao? Lão già nhẹ giọng nói, ngươi biết mà. Tiêu đạo lắc đầu, ta không biết. Lão già thấp giọng thở dài không nói nữa. Tiêu đạo cười nói, ta chỉ muốn xem hắn có thành công hay không, đương nhiên còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn có thể tìm được linh tổ. Linh tổ? Nghe vậy vẻ mặt lão già hơi dao động, trong thiên địa này chỉ có một linh tổ mà thôi. Thật ra, mức độ quý giá của linh tổ này còn cao hơn thư ốc trong tay Diệp Huyền. Không biết bao nhiêu cường giả đang đánh chú ý với linh tổ này. Tiểu đạo cũng đã từng thử, nhưng nàng đã thất bại. Ngay cả nàng mà cũng thất bại. Lúc này, tiểu đạo nhẹ giọng nói, thanh sam nam tử bên cạnh linh tổ. Nói đến đây, nàng lắc đầu, không nói gì nữa. Sau khi Diệp Huyền dẫn theo Trương Văn Tú rời khỏi tinh vực, hai người cùng tới lối vào Vĩnh Sinh Chi địa, ở cửa vào, Diệp Huyền trầm giọng nói: "Dị Thú Kinh, ta muốn đi vào." Không có phản hồi, Diệp Huyền trầm giọng nói: "Dị Thú Kinh, nếu ngươi không mở cửa, ta sẽ dùng sức mạnh đấy. Vẫn không có phản hồi, sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, muốn động thủ, lúc này lối vào đột nhiên mở ra, một nữ tử đi ra, đó là Dị Thú Kinh. Dị Thu Kinh đang muốn nói chuyện, đột nhiên nàng quan sát Diệp Huyền một cái, dường như phát hiện ra gì đó, chợt thiếp mắt lại. Ngươi lại trở nên mạnh hơn, hơn nữa còn đạt tới phàm kiếm. Diệp Huyền cười khà khà, ngày đó uống một ngụm nước, đột nhiên cảm hứng bộc phát, sau đó đạt tới phàm kiếm. Dị Thu Kinh mặt không đổi sắc, người uống nước thần hay sao? Diệp Huyền cười ha hả Dị Thu Kinh, nhiều ngày không gặp, người cũng trở nên mạnh hơn rồi nha. Bây giờ hắn mới phát hiện khí tức của dị thu kinh mạnh hơn lúc trước rất nhiều, cảm giác sâu không lường được. Dị thu kinh lạnh nhạt nói, ngươi lại tới làm gì? Diệp huyền cười nói, người có biết tiểu phạt không? Cũng chính là thiên mạch giả mà các người nói đó. Dị thu kinh nhìn thoáng qua bên cạnh hắn sau đó nói, nàng ta không đi theo ngươi sao? Diệp huyền gật đầu, nàng ta không đến. Dị thu kinh trầm giọng nói, nàng ta biết mình là ai rồi sao? Diệp huyền gật đầu, biết rồi. Dị Thu Kinh nhẹ giọng nói, chúc mừng nàng ta. Diệp Huyền cười nói, giờ ta tới là muốn vào tìm lão thợ rèn, không có ác ý gì khác. Dị Thu Kinh trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, ta cam đoan, tuyệt đối không gây chuyện, sau khi làm xong việc ta sẽ đi ngay. Dị Thu Kinh nhìn Diệp Huyền rồi xoay người rời đi, nhưng lối vào đó không đóng lại. Thấy vậy, Diệp Huyền vội vàng dẫn Trương Văn Tú vào vĩnh sinh chi địa mà sau khi tiến vào đó, dị thu kinh đã biến mất không thấy. diệp huyền cũng không quan tâm đối phương, mang trường văn tú đi thẳng đến chỗ của lão thở rèn. trên đường đi, nàng đánh giá bốn phía nhẹ giọng nói, trong này có rất nhiều dị thú cường đại. sau, diệp huyền gật đầu, đều là dị thú từ bạch á kỳ, rất cường đại. nữ nhân vừa rồi tên là dị thu kinh, là chủ nhân nơi này, là một nữ nhân rất cường đại. mà ở chỗ này còn có một vài dị thú cực kỳ cường đại khác nữa. Trương Văn Tú trầm giọng nói, nếu những dị thú này ra ngoài thì không thể tưởng tượng nổi. Diệp Huyền gật đầu, quả thật như thế, nhưng có lẽ bây giờ chúng có thể tạm thời không đi ra ngoài, bên ngoài rất lộn xộn, ở đây chúng vẫn an toàn. Trương Văn Tú đột nhiên nói, tiểu phạn mà nàng ta vừa nói là ai? Diệp Huyền nói, là người ta quen biết ở đây, nàng ta tên là Ala bất bại, một siêu cường giả kỳ Camry, bây giờ nàng ta đã khôi phục trí nhớ trở về đại hoang quốc rồi. Nàng ta rất lợi hại. Trương Văn Tú gãy gật đầu không nói gì nữa. Dọc theo đường đi, Diệp Huyền dẫn Trương Văn Tú đi ngang qua địa bàn của một ít dị thú. Có điều, không có dị thú nào động thủ với hắn, vì bây giờ trên người hắn có khí tức của Trúc Long. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền dẫn Trương Văn Tú đến cửa hàng nhỏ của lão thợ rèn. Lão thợ rèn đang ở đây, mà lúc này hắn ta đang rèn cái gì đó. Diệp Huyền vội vàng đi tới cung kính hành lễ. Xin chào tiền bối. Lão đầu trước mắt này chính là thợ rèn giỏi nhất từ xưa đến nay, phải nịnh bợ cho tốt với được. Lão thợ rèn liếc mắt nhìn Diệp Huyền một cái. Người tới đây làm gì vậy? Diệp Huyền cười nói, nhớ tiền bối, đến thăm tiền bối. Lão thợ rèn mặt không đổi sắc, nói tiếng người. Diệp Huyền cười nói, muốn mời tiền bối hỗ trợ rèn một thứ. Lão thợ rèn nói, gì vậy? Lòng bắn tay Diệp Huyền mở ra, đầu thương màu đen và tinh thần vẫn thiết xuất hiện trước mặt lão thợ rèn. Hai thứ này. Lão thợ rèn đánh giá đầu thương màu đen Và tinh thần vẫn thiết Sau đó nói miễn cưỡng có thể Nói xong hắn ta đột nhiên nhìn Trương Văn Tú Nàng ta là ai Diệp Huyền vội vàng nói Vợ, vợ của ta Trương Văn Tú đột nhiên nhìn hắn Ta đã đồng ý sao Diệp Huyền nghiêm mặt nói Người cũng không nói không đồng ý Trương Văn Tú Nghe Diệp Huyền nói Lão thợ rèn lắc đầu Người không biết xấu hổ Thiên hạ vô địch Trương Văn Tú lạnh nhạt nói Hắn đã không cần thể diện từ lâu rồi Diệp Huyền bật cười sau đó nói: Thể diện là thứ vô dụng nhất trên đời này, lấy để làm gì? Ta cảm thấy nếu như người ta không cần thể diện thì sẽ sống thoải mái hơn. Trường Văn Tú trầm mặc, lão thợ rèn gật đầu. Người nói rất đúng. Một khi người không còn biết xấu hổ nhất định sẽ lăn lộn rất tốt. Nói xong hắn ta nhìn Diệp Huyền. Có điều ngươi cũng quá không biết xấu hổ rồi. Diệp Huyền, Trường Văn Tú lắc đầu cười không nói nữa. Lão thợ rèn thu hồi khối tinh thần vẫn thiết và đầu thương màu đen của Diệp Huyền. Hắn ta đánh giá hai vật trong tay một cái, sau đó nói, đều là thứ tốt, có điều nếu có thể thêm hai thứ thì càng tốt. Diệp Huyền vội vàng nói, thứ gì vậy? Lão thợ rèn nhìn Diệp Huyền, vảy Trúc Long, Thái A Tinh Thiết. vảy Trúc Long, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đi tìm Trúc Long tiền bối, đòi thêm hai mảnh, chỉ là Thái A Tinh Thiết này... Lão thợ rèn nói, dị thu kinh có, Thái A tinh thiết sinh trường ở trong dị thu kinh này, đều bị nàng ta thu hết rồi. Dị thu kinh, Diệp Huyền lắc đầu, ta và nữ tử này không hợp nhau. Lão thợ rèn gật đầu, không có hai vật này cũng được, có điều thanh thương này sẽ kém hơn rất nhiều. Có thể so với trúc lòng giáp của ngươi, nếu như ngươi có thể tìm được hai vật này, cấp bậc của thanh trường thương này sẽ vượt qua trúc lòng giáp. Diệp Huyền gật đầu, ta đi thử xem.